Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay là... Làng mình có quỷ nhỉ? Bấy giờ... Có người bắt đầu để ý đến. Người nói ra câu ấy... Chính là ba người khách lạ. Một người trong đám đông đáp trả. Cụ đây hình như không phải là người làng mình. Mà... À, các người nói có quỷ là sao? Cụ Lãm bấy giờ mới tiếp lời. Ở đây nhiều người. Các anh đã được nghe qua về quỷ nhập xác phải không? Ấy là một người chết đi sống lại. Xác thì là xác của người, nhưng hồn lại là của kẻ khác. Quỷ nhập xác muôn hình vạn trạng, tùy vào hồn mà mượn xác có người vì nguyện vọng chưa thành nán lại dương thế có người vì quyến luyến gia đình vợ con lại có người vì chết tức tưởi mà muốn nán lại báo thù họ mượn xác của những người mới chết cho nên bắt buộc phải dùng máu tươi để nuôi sống cơ thể bởi vì thể xác đã chết là ngược lại với ý trời Có thể là dùng máu gà, máu gia súc, da cầm mà duy trì sự sống. Tuy nhiên, có những con quỷ dã tâm mạnh, có thể nó hút máu tươi, ăn tim của người. Lời nói của thầy vừa vang lên, người ta dùng mình, không ai bảo ai, ngồi xích lại với nhau cho đỡ sợ. Thế, thế chẳng phải là có người chết thì mới có hiện tượng nhập xác chứ. Nhưng mà làng chúng cháu mấy tháng gần đây có ai chết đâu Không Chắc chắn là phải có người chết chứ Chỉ là bà con chưa phát hiện ra Thì đã bị hồn nhập xác rồi Hôm qua mới vào làng Ta đã có cảm giác ngờ ngợ Đến tối vào sâu tận cuối làng thì Ta chắc đến trên phần Trong làng âm khí nồng nặc lắm phải nhanh chóng tìm ra cái nhập xác ấy mà giải quyết mọi chuyện hiện tại con quỷ mới nhập xác chưa được bao lâu mới chỉ có máu một người pháp lực còn yếu người bình thường cũng có thể đánh đuổi nó được chứ mà nó ăn đủ bảy mạng thì hoàn toàn nhập với xác năng lực vô biên lúc ấy con mà chết cả làng Có mặt trong đám đông ấy, anh cô chàng mới hỏi. Ông ơi, thế nếu gặp thì làm sao để biết là con quỷ đấy? Xin ông nói rõ. <cười> "Thì quỷ nhập chàng, nó đi kiện gót. Nhìn là thấy ngay. Gặp chỉ cần dùng dao đâm vào tim nó. Chỉ cần trái tim không còn đập, là con quỷ cũng diệt vong. Tuy nhiên rất nguy hiểm đấy. Nếu phát hiện con quỷ, cách tốt nhất là gọi mọi người giúp đỡ. Chứ mà để nó ăn thêm một người, là tà lực của nó tăng thêm một bậc. Ờ, ông ơi, thế ông là ai mà tại sao lại dành cái chuyện ấy thế? Xin ông chỉ đường dẫn lối cho chúng cháu cứu cả làng chứ. Lần này đến lượt thầy hãn lên tiếng, thầy khuyên mọi người bình tĩnh, giới thiệu sơ qua. Rồi giải thích lý do, kể cả câu chuyện về hồn ma của cô Ái Liên đã hóa quỷ, rồi hành trình ba người lần theo dấu vết của cái quan tài gỗ xoan. Chúng tôi không dám chắc là con quỷ trong làng này, với con quỷ chúng tôi đang tìm có phải là một hay không. Tuy nhiên mà đã đến đây thì cũng coi như là có duyên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bà con, bắt bằng được con quỷ rồi mới đi. Bây giờ, điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho bà con trước. Chúng tôi sẽ lẩn theo manh mối Để xem con quỷ là ai Mọi người lại nhao nhao Ừ thế thì tốt quá Tốt quá Dạ vâng Thế trông cả vào các thầy Bây giờ Các anh chuẩn bị cho tôi muối Vôi bột Càng nhiều càng tốt Ở đây nhà nào có sẵn không Ông trưởng làng vội trả lời muối Thì nhà nào chả có À, vôi bột thì cũng có. À, thì có lẽ là à, chỉ không nhiều. Thế nếu mà đi mua thì bao giờ có? ở Từ đây lên chợ phải mất đến 3 giờ đồng hồ. À, coi như là sáng mai đi thì sẽ về. Nghe